nhưng sự có mặt đó làm cho hắn ngượng ngùng không thể vỗ ngực nói rằng sản nghiệp đồ số ấy do chính mình tạo dựng hắn tập đó vì hắn thấy lý tẩm hoan vĩ đại quá quân tử quá Tình thần vĩ đại và lòng quân tử đó làm lu mờ hình bóng vị chủ nhân hưng vân trang hiện tại và nhất là hắn cảm thấy lý tẩm hoan rất xứng đáng với tình yêu của lâm thi âm